Xin được chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh của MC Ngọc Việt. Và trước khi đi vào buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, Ngọc Việt xin được gửi lời cảm ơn tới bạn Đức Nghĩa đã đóng hết ủng hộ buổi truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn. Chúc bạn và mọi người nghe truyện thật vui vẻ. Vở đề suy trì buổi trò này. Rất mong quý vị hãy đăng ký tham gia làm một viên của kênh để cho Ngọc Việt có thêm động lực. và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nghe truyện Mao Sơn Quỷ Mộ Tuần Phần 2 mang tên U Minh Thoại Tà tập hại quyển 3. Bạch Hiên cùng Liễu Nguyệt. Xem vài màu đỏ được kéo sang hai bên. Người MC nam dẫn chương trình bước xuống dưới, chỉ để lại nữ MC tiếp tục công việc giới thiệu nội dung phần văn nghệ khai mạc chào mừng. Mở màn chính là tiết mục vũ đạo do những tân sinh viên tập trung biểu diễn. Mười mấy tiểu cô nương xinh đẹp thân vặn vây ngắn, thỏa thích phô diễn khả năng vũ đạo theo trường khúc. Bầu không khí từ đây dần dần được làm nóng lên. Bọn nam sinh thể hết mực chú ý. Có vài tên còn tục tiểu liếm mép, đưa tay vào trong miệng huýt sáo. Trong lúc nhất thời, khung cảnh trở nên náo nhiệt. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt lẫn thần sắc của đám người hiệu trưởng cũng tạm hòa hoãn xuống. Tiết mục càng về sau càng trở nên đặc sắc, sinh viên năm nhất hoàn thành năm tiết mục văn nghệ đầu tiên. Đoàn hát trống kèn vũ đạo đều đổ cả. Các đồng học ở dưới thể vỗ tay nhiệt liệt, không ngừng cổ vũ cho những người tham gia biểu diễn. Dù là nam hay là nữ, trên gương mặt ai nấy đều đỏ bừng lên vì phấn khích. Ở trong mắt tôi chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất, Thanh Xuân là vô địch. Không sai. Những sinh viên năm nhất so với đám sinh viên năm 3, năm 4 chúng tôi tràn đầy nhiệt huyết hơn rất nhiều. Tốt thôi, dù sao tôi cũng lắm, mới có 20 tuổi đầu, không ốm đã kêu mình già. Ngẫm lại thì có chút hơi khoa trương. Lúc này, nữ nữ dẫn chương trình quanh thân mặc váy xã hội, tươi cười bước ra từ sau cánh gà, cất giọng giới thiệu. Tiết mục tiếp theo chính là màn trình diễn dân vũ Trên nền cổ phong Dương Cầm, Lữ Nguyệt Phi Tiên, do màn thị hiện Dương Cầm của Bạch Hiên và Vũ công Lữ Nguyệt xin mời một tràng pháo tay để mà chào đón sự xuất hiện của cặp đôi nam thanh nữ tú của chúng ta. Người mỹ nữ dẫn chương trình hướng tay về phía sau, một đôi nam nữ thân vận cổ trang từ trong chỗ tối bước ra phía ánh sáng trung giữa sân khấu. Khắp hội trường, tiếng vỗ tay rền vang như sấm, khắp khán phòng Các sinh viên phía dưới đều vỗ tay như muốn nát bàn tay, tiếng hò reo khen ngợi liên minh không dứt. Trong số đó, có một vài cô gái điên cuồng hét lớn danh tự Bạch Hiên. Nhìn dáng vẻ kích động của mấy cô gái này, nếu cánh tay Bạch Hiên mở ra, chắc là bọn họ sẽ liều mạng xông tới tranh nhau ôm ấp tên tiểu bạch kiểm kia. Tôi ngồi ở cách đó không xa, chỉ biết âm thầm cười khổ. Hết cách Dù sao thì danh khí đôi kiêm đồng ngọc nữ này trong trường quá là cao. Xét về dung mạo lẫn thân hình của Bạch Hiên đều vô cùng xuất chúng. Chính là một trong những nhân vật phong vân của trường. Hai năm trước, đó là nghiên cứu sinh có luận văn đạt loại xuất sắc nhất. Bạn gái của y là Liễu Nguyệt thì nhỏ hơn ba tuổi, là sinh viên năm tư. Trên hoa bảng, bài danh của ấy xếp ở vị trí số 2, đệ nhị hoa khôi. Chỉ kém người đứng đầu là Khương Diễu. Phải biết rằng, nếu chứ đó Khương Diễu không có nhập học vào trường, thì vị trí đệ nhất Hoa Khôi giảng đường, Thủy Chung vẫn luôn thuộc về Liễu Nguyệt. Chỉ vậy, tôi cũng đủ biết nhan sắc của cô ta tầm cỡ nào. Nói về thành tích học tập, hai người này đều có học lực loại xuất chúng, thậm chí có thể nói là thuộc nhóm nổi bật trong những nhân vật đứng đầu. chẳng trách mà bọn họ nhận được nhiều sự yêu ái từ hiệu trưởng, đã sớm trở thành những y sinh đầu tiên trong trường. Vừa được theo chân nghiên cứu học tuần thì thôi chẳng bàn, thậm chí đã sớm được bệnh viện lớn trong thành phố trực thuộc đại học y bổ nhiệm chức vụ. Một người được phân vào ngoại khoa, trở thành tay một chính, người còn lại thì đang đảm nhiệm công tác thực tập mảng y học phụ khoa. Nên kể cả hai không lớn Nhưng mà thành tựu mà bọn họ đạt được đủ khiến cho toàn bộ các sinh viên vô cùng khâm phục. Cộng thêm màn trình diễn ngày hôm nay càng làm cho hình tượng hai người bọn họ càng thêm choáng sáng. Tôi đối với hai người này ngay danh đã lâu, nhưng để chân chính gặp mặt ngoài đời thì đây vừa là lần đầu tiên. Bạch Kiên từ quả thực vô cùng anh tuấn thiếu sái, cả người mặc một bộ áo dài cổ trắng có họa tiết màu đen. Mái tóc dài năng lưng được chải gọn gàng. Trên đầu thì đội một cái mũ thượng đỉnh thấp quan, khí chất ngạo tụ lâm phong, người này mà đi làm thần tượng cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Lục Nguyệt đi bên cạnh y thì lại càng xinh đẹp, khiến cho người ta không thể rời mắt được. Cô nàng này tướng mạo thuần phác, nhưng khí chất lại hết sức trang nhã. Mặc áo dài trắng bằng lụa, phối hợp với cách trang điểm tỉ mỉ, chỉ đứng người một khoảng không gian nhỏ thôi Cũng như thần tiên hạ phàm Khó trách mà những nam sinh trong trường phía dưới Kêu gào cổ vũ đến nỗi Cổ họng như làm bốn Rách ra rồi Nhìn hai người ăn ý trình diễn trên sân khấu Tôi nghĩ người duy nhất Có thể đè xuống danh tiếng của họ Chắc hẳn chỉ có tiết mục biểu diễn Viêu lông cuối cùng của Khương Siêu mà thôi Cho tới bây giờ Tôi vẫn chưa thấy qua cô ta Hẳn là đang ở phía sau cánh gà Chuẩn bị tới tiết mục của mình còn một người nữa mà không thấy bóng dáng đâu cả, đó chính là Nam Cung Ức. Vị cao thủ ẩn trận đại sư này hôm nay không có tới tham gia tiệc sao? Mài chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, tự nhiên tôi có cảm giác như có gì đó không đúng, giật mình nhìn lại. Lúc này ở trên sân khấu, tôi mới phát hiện chính giữa mỹ tâm đôi kiêm đồng ngọc nữ đen kịt một màn. Chiếu theo thuật ngữ trong ngành thì khả năng sắp tới Vận khí của hai người này sa sút tới cực điểm, hẳn là có sự tình nguy ngập đang chờ họ ở phía trước. Nghe vậy, tôi không khỏi nhíu mày một cái. Trong lòng biết trước là vậy, nhưng trong giới Đắc Đề giao luật bất thành văn, trừ khi người ta chủ động tìm tới, bằng không thì pháp sư không thể chủ động tìm đến người ta bày cách giúp đỡ. Cho dù là bọn nọ cứ chủ động tới cửa, cũng không thể can thiệp lung tung vào thế vận con người. bởi vì sẽ làm đảo điên nhân quả đã định sẵn trong cõi u minh. Cải thiên vận khí của cổ chủ tất nhiên sẽ chèn ép vận khí của người khác, dẫn đến làm đảo lộn số phận của một số người có liên quan, cho nên không thể tùy ý mà nhúng tay vào được. Thế phận của hai người này cũng kém thích cùng cực đi. Hắc khí ở mi tâm nồng đậm thế kia, cờ hồ sắp nuốt chửng hai người bọn họ rồi. Tôi thấy rõ ràng ở trong mắt mình Tùy có lo lắng thay Nhưng nhất thời không thể làm gì được Mệnh số của con người Đã có trời định Nếu cựng ép can thiệp Sẽ tự làm hại chính mình Ảnh hưởng tới dương thọ của bản thân Phương Cả Huỳnh xem Hai kẻ trên sân khấu kia Chính là chó đội lốt người Huỳnh có điều không biết Trên diễn đàn nhà trường Đang loan tin đồn sức căng đăng về bọn họ đấy Tiểu đau sẹo thần thần bí bí gáy sát vào tai tôi, thấp giọng kể lể. "Bề bối gì vậy chứ? Vụ gì?" Nghe thế đây, lòng tôi như thắt lại. "Hẳn là huynh không biết hai người bọn họ đều có quan hệ mật thiết với hiệu trưởng đúng không? Hôm qua, trên diễn đàn nhà trường có người ẩn danh tung tin Lưu Nguyệt cùng hiệu trưởng có quan hệ bất minh. Nhờ sự liên kết này, Lưu Nguyệt mới có cơ hội được làm thực tập ở bệnh viện lớn nhất sau khi tốt nghiệp năm cuối." Cô ta sẽ làm nghiên cứu sinh trong vài năm nữa. Sau đó đường đường chính chính trở thành bác sĩ phụ khoa trong bệnh viện trực thuộc đấy." Tiểu Đao sẹo vừa kể, vừa lấp lép chớp chớp mí mắt. Người đứng cô mà ở đó, nó hiếu đắc vặn. Hiệu trưởng là người có đức độ, chuyện này ai mà chẳng rõ ràng. Làm sao có thể làm ra hành động cầm thú như vậy, gian dối với người bằng tuổi cháu mình như vậy được chứ? Tôi vừa phản bác lời của Tiểu Đao sẹo, vừa vùng trộm gió sét thần sắc hiệu trưởng. Mặc dù khu cách mời bên dưới tối om, nhưng ngay cả khi tôi không vận dụng âm dương nhãn, chỉ cần định thần tập trung sự chú ý vào một điểm, liền có thể thấy rõ được vật thể. Cách tôi khoảng 10m, hiệu trưởng thân hình chỉnh tề đang chăm chú quan sát diễn biến trên sân khấu. Khi nhìn vào tần sắc của lão ta, tôi không khỏi chấn động tâm thần. Ánh mắt của lão hiệu trưởng đang hao háo nhìn lên sân khấu. Với ánh nhìn rực lửa, tôi chiếu theo thứ mà ông ta đang quan sát, tất cả đều tập trung lên thân hình của Lễ Nguyệt đang không ngừng nhảy múa. Váy trắng của cô ta bay phấp phới, trông giống như là tiên nữ ngự gió bay lên không trung vậy. Giới vị trí chủ tọa, lão hiệu trưởng một mặt hèn mọn nhìn chằm chằm tiểu tiên nữ. Tôi vô tình phát hiện, ở khóe môi của lão ta hình như là có thứ gì đó lập loè phản quang. Trần lễ là đã chảy nước miếng rồi ư? Ta nhổ vào. Tôi âm thầm chửi thề một câu, cảm giác lẩm giọng rất buồn nôn. Lại nhìn về hướng Bạch Hiên ngồi ngay ngắn trước Dương Cầm. Dường như trên đỉnh đầu hắn ta toàn là lục khí. "Phượng Ca, huynh cũng đừng có vội, bắt bỏ làm gì? Không mụng dung lại sinh ra câu, không có lửa thì làm sao có khói?" Hiệu trưởng đi tới đâu đều dẫn theo Liễu Nguyệt. Chỉ riêng chi tiết này thôi đã nói rõ giữa hai người bọn họ có vấn đề. Còn có tin tức khác cho rằng cặp đôi Kim Đồng Ngọc Nữ đã sớm đường ai nấy đi. Thứ chúng ta nhìn thấy trên sân khấu chỉ là do hai người bày tỏ tình cảm ngọt ngào cho có lệ mà thôi. À mà còn nữa, những tin đồn về tên Bạch Hiên kia còn kinh tởm hơn rất là nhiều lần. Trên diễn đàn có kể rằng tên này có quan hệ tình cảm bất chính với bà giáo chủ nhiệm kiêm trưởng khoa giải phẫu. Chính vì tầng quan hệ này, Bạch Hiên mới có nhiều cơ hội hơn so với người khác. Liên tục có cơ hội giải phẫu tử thi luyện tay. Từ đó trình độ mới thăng tiến hơn người khác rất nhiều. Đấy, Huỳnh xem, đôi cầu 5 nữ giả hoạt đao đoan này có xưng danh là chó độ lốt người hay không? Tiểu đau xẹo phun ra một tràng toàn tin tức kinh thiên động địa. Giảng viên chủ nhiệm sao? Tôi bị lời của hắn ta nói làm cho chấn kinh. Thiếu chút nước thiêm bút nhảy dựng lên, không nhịn được mà liếc mắt sang thăm dò người phụ nữ trung niên. Giảng viên chủ nhiệm, mặc dù tuổi đã đến tứ tuần, nhưng tư sắc vẫn còn lại đầy vẻ quyến rũ thành thục. Chỉ có điều tôi thực sự không có cách nào để hình dung ra được thanh niên anh tuấn Trương Dương cầm chân sân khấu khi sánh vai cùng trung niên phụ nhân kia sẽ như thế nào. Thế nhưng là, biểu cảm của bà ta khi nhìn Bạch Hiên lại giống hệt như của hiệu trưởng đang quan sát Liễu Nguyệt vậy. đều mang đậm vẻ si mê không rời, không khỏi khiến cho tôi lung lạc tinh thần. Cải biến suy nghĩ rằng đó không chỉ là tiên vị nói láo bịa đặt ra. Tôi lẩm giọng, cảm giác của họng toàn là vị chua, không nhịn được liền ngay lập tức nôn khan tống tất cả mọi thứ ra ngoài. Mẹ kiếp chứ, quả là kinh tởm rồi. Phân ca, huynh thật là biết đùa. Mới nghe qua một ít tin đồn đã khiến cho huynh phản ứng lên thế rồi. Mặc dù ta biết, thường ngày huynh công thích hóng chuyện thiên hạ, nhưng tiểu đệ nói cho huynh hay, trường y khoa chúng ta đang theo học có rất nhiều góc khuất không thể tưởng tượng nổi đâu. Có sinh viên nào mà chẳng muốn có thành tích tốt chứ? Kéo theo tiền tài danh vọng địa vị cho tương lai. Vì thế mà ngoài việc học hành chăm chỉ ra, ai cũng liều mạng chèo kéo các mối quan hệ. mưu cầu thăng tiến. Dù bằng tất cả các thủ đoạn nào đi chăng nữa, kể cả bán rẻ danh dự bản thân. Cái gì mà hiệu trưởng hay chủ nhiệm lớp, trưởng khoa chứ? Chỉ có huynh là không hay, phẩm chất của bọn họ đã sớm thối nát, mục rỗng từ lâu rồi. Tiểu Đao sẹo thập phần đắc ý, tự mãn tin tức bản thân lúc nào cũng linh thông, chuẩn xác đầu tiên. Trên sân khấu, khúc dương cầm yêu nhã vẫn đang đờn tô vang, về phương diện chơi đàn, là chuyên cũng được tính là người mới biết chơi. Nhưng cũng đồ sùng để qua mắt người ngoài ngành như chúng tôi. Cùng với đó, màn múa dân vũ của Liễu Nguyệt, chặng qua chỉ mới đạt tiêu chuẩn nhập môn, nhưng ai bảo dáng dấp của người ta chắc tuyệt có thừa, vẫn có thể thu hút không ít những ánh mắt, sự ủng hộ của đám đông bên dưới. Đứng ở vị trí cao nhất là ekip chương trình cùng tổ quay phim, đều là đoàn thể do sinh viên xây dựng tự phát. Bọn nó khiêng những thiết bị quay chụp công cành đi tới đi lui. Các ống kính thay phiên nhau để mà bắt trọn từng góc máy. Nhìn qua cũng không kém phần chuyên nghiệp so với các chương trình truyền hình. Mà kể hiện tại có bao nhiêu tin đồn xoay quanh Bạch Hiên cùng Lưu Nguyệt. Chỉ ít một màn trước mắt này cảnh đẹp ý vui vậy là đủ rồi. Tiểu Đang sẹo vừa vỗ tay tán thưởng, cái miếng công tranh thủ càng trở nên lắm chuyện. Nói tới khoa giải phẫu, cơ trưởng này Phương ca hẳn là khuynh không biết, mấy ngày trước giờ học của sinh viên năm 2 đột nhiên xảy ra quái sự. Cầm một em gái đang tập trung dùng cơ máy để mà cất xương sườn thi thể. Nữ thư kia đột nhiên bật nửa thân trên dậy, khiến chỗ em gái năm 2 sợ quá, bất tỉnh nhân sự luôn. Chuyện như thế này, sao ta lại không biết, hay là do ngươi nói bậy thêu dệt? Điều đó rào cản kể, càng, kề, càng phi lý. Tôi bực bội lườm hắn ta một cái. Huynh một lòng khổ hạnh, truy cầu tri thức, có bao giờ để ý tới chuyện bên ngoài đâu. Đường Nhân sẽ không thể biết những tin tức ngầm sôi quanh giảng đường. Theo lẽ thường, sau khi xảy ra chuyện, cán bộ trong trường lo lắng xảy ra ảnh hưởng, dư luận không tốt, cho nên đã nhanh chóng phong tỏa tin tức. Kèm theo khẩu lệnh, tất cả những sinh viên ngày hôm đó tham gia khóa giải phẫu thi thể Nếu ai mà tiết lộ dù chỉ nửa lời, liền sẽ bị kỷ luật ngay lập tức, hơn nữa cũng có ít người chứng kiến tận mắt. Nên chung quy lại chỉ được xếp vào tin đồn chưa được kiểm chứng, vì thế rất dễ bị dấu nhảm đi. Vậy làm sao người biết được? Miệng lưỡi mà, sao có thể chỉ vì vài lời cảnh báo mà không để lộ ra cho được? Có người kể cho ta nghe. Người ta nói mà người công tin sao? Sao lại không tin cơ chứ? Dù có không phải, thì cung cước xem như là truyền thuyết linh dị lan truyền trong trường. Chúng ta là đại học y, đừng nhân luôn lấy khoa học hiện đại làm cơ sở suy luận, không chỗ cho linh dị siêu nhiên. Nhưng vụ việc ngày đó, nếu không phải tác nhân huyền học gây nên, thì phải giải thích thế nào trò phía đây? Tôi nghe vậy thì cung lời phản bác, không thèm để ý đến hắn ta nữa. Trên sân khấu, Lưu Nguyệt đang làm động tác xoay trục hình tròn, Động tác này yêu cầu kỹ thuật tương đối cao. Tiếng khen nức nở ở dưới lại ầm ầm nổi lên. Nói tới sự cố linh dị trong trường chúng ta, Phương ca có biết Tam đại cấm kỵ trong đại học y chúng ta không? Tiều Đốc sẹo lại tiếp tục chuyển chủ đề. Tam đại cấm kỵ cái gì cơ? Câu hỏi của hắn ta làm tôi vô cùng hiếu kỳ. Cái này mà huynh cũng không biết sao? Thực sự là huynh đúng là người tốt của mà. Mỗi trường đại học dù bất cứ đâu đều có những điều cấm kỵ riêng. Đại học Y Tân Thành chúng ta lại càng nhiều. Để đếm sơ qua, đầu cũng có khoảng hơn 30 điều. Nhưng trọng yếu nhất chỉ có 3 điều, đầu tiên là đáng lưu tâm. Nghe nói nếu như vô tình phạm phải sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khả năng mất mạng chứ chẳng chơi. Tiểu Đao Sẹo thật là biết cách dẫn dắt câu chuyện, khiến cho người ta không khỏi phải mong chờ cho hắn ta kể tiếp. Ngươi bớt giải xong, nói đi. Nếu không ợp ý, ta liền đá ngươi ra ngoài." Tôi vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Lâu Nguyệt đang phô bày tư thế, duỗi người quyến rũ trên sân khấu. Nội tâm không khỏi có chút bực bội. "Được rồi được rồi, huynh chờ có gấp. Để nói để nói. Đây nha. Tam đại cấm kỵ xếp đầu bảng chính là nửa đêm không được một mình bơi ở bể bơi số 3. Thứ hai là không được tiến hành giải phẫu quá 50 thi thể." Thứ ba là sinh viên năm cuối Không được có quan hệ nam nữ bất chính Với hiệu trưởng đương nhiệm Tiểu đau xẹo vừa rứt lời Tôi không khỏi Ngẹn lòng nhìn chân chố Tôi tù hồi ánh mắt khỏi giác người Uyền chuyển của Liệu Nguyệt Nhìn chằm chằm tiểu đau xẹo hỏi Điều thứ ba Người chắc chắn đúng chứ Chắc chắn Huỳnh cứ lên diễn đàn sinh viên là đập thẳng vào mắt Để để mở cho mà xem Rứt lời Rứt lời Tiểu Đông sẹo rút điện thoại của mình ra. Tôi khuất khoát tay từ chối, ngẫm nghĩ một hồi lại hỏi. Vậy ý của ngươi nói chính là Lữ Nguyệt phạm phải điều đại kỵ thứ ba, cho nên nhập nguy hiểm tới tích mạng. Không chỉ riêng gì của ấy Đông, để xem trường hợp Bạch kia cũng không khác hơn là mấy. Phương Duyên ngoại khoa, tên đó học khá như vậy, e là đã giải phẫu không biết bao nhiêu thi thể trong trường, số lượng hẳn đã vượt quá con số 50 đi. Tiểu Đâu sẹo quay đầu nhìn về phía hai người trên sân khấu, trong mắt đều là vẻ thương hại. Nếu như tin đồn là thật, vậy hai người bọn họ sợ là không sống được bao lâu nữa. Tôi cả kinh nhìn về phía trên sân khấu, bất giác nhận ra rằng hơi khí chân mi tâm của bọn họ hình như càng lúc càng nồng đậm. Đột nhiên, tiết tấu dương cầm tăng tốc lên nhanh hơn rất nhiều. Kết tụ nhiều em gái ở phía dưới, thêm kinh ngạc cương mộ mà họ hết nhiều hơn. Từ khi nào mà kỹ nghệ của Bạch Hiên lại tiến bộ nhanh như vậy chứ? Trực giác của tôi mơ hồ cảm thấy có chút gì đó bất an. Theo bản năng, tôi gắt gao quan sát, nhìn chằm chằm đôi tay của Bạch Hiên. Chỉ thấy hắn ta càng đến càng nhanh. Cơ hồ các ngón tay còn lưu lại huyến ảnh, mà Lưu Nguyệt bên kia thì vẫn bất kịp tiếng nhạc. Các động tác Cộng tác tốc lên không kém. Vũ đạo không kém phần điên cuồng, đủ các loại tư thế độ khó cao, cũng được cô ta thi triển rất rằng. Nhưng mặc dù tôi là người không có chuyên môn, cũng lờ mờ ý thức được màn trình diễn của bọn họ đang ở đẳng cấp còn cao hơn nghệ sĩ chuyên nghiệp. Trừ này thực khó mà tin nổi. Bạch Hiên sư huynh thật là quá tuấn tú đi. Lữ Nguyệt Ngọc tỷ chính là vũ thần trường chúng ta. Bạch Hiên ngaykin, máy máy là đại nhất. Lễ Huệ, Lễ Huệ, ta muốn gả cho em. Nhóm nữ sinh viên thấy một màn trước mắt thì trở nên cuồng nhiệt không kém cạnh đám nam sinh. Toàn bộ hội trường như vừa được tung vào một quả bom tinh thần, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích. Trái tim của tôi trở nên co thắt lại, đồng tử co rút như là mũi kim. Cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Mắt tôi nhìn chằm chằm thấy trên đầu ngón tay của Bạch Hiên toàn là máu. Dây của Lãnh Nguyệt cũng đã rách ra rất nhiều. Biết tất chân chân cũng bị nhuộm máu đỏ. Thần trí của hai người bọn họ căn bản đã mất đi sự khống chế, không thể dừng lại được nữa rồi. Tôi thấy tình hình không xong liền đứng phát dậy, đáy lòng xấn suất lo lắng tột độ. Đám sinh viên ngồi ở gần nhất cũng cảm thấy có gì đó không đúng, đều nhao nhao mà buông lời bàn tán, hết loạn cả lên. Yêu cầu hai người dừng màn trình diễn của mình lại. Tiếng kinh hô liên tiếp vang khắp hội trường. Mấy nam sinh năm cuối, phản ứng nhanh, đã sớm rời khỏi vị trí, liều mạng tiến nhanh về phía sân khấu. Tuổi công phi thân vượt mấy hàng ghế, một hơi vận lực, là người đầu tiên vượt tới sân khấu. Chỉ thấy bài kiên cùng dương cầm tại một góc của sân khấu, tay ý điên quận ân phím đàn. Từng nốt đen nốt trắng đang không ngừng bung ra tới nơi. rơi là tà chân mặt đất. Gương mặt của Bạch Hiên tuy ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười ma quái. Đôi cánh tay thì đầy máu tươi. Chưa kịp có hai hơi thở, trong ánh mắt của hắn ta chợt ngược toàn là lòng trắng. Cái đầu thì không tự chủ được mà liên tục phang ầm ầm vào bàn phím dương cầm. Tiếng máu thịt xương giọ va vào vật cứng, nghe mà tê tái khắp toàn thân. Cùng lúc Lưu Nguyệt vẫn đang múa may điên loạn, cũng nở ra một nụ cười y hệt như bạn diễn. Trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, đồ nhào tâm thể mạnh mai xuống sàn, thảm trạng vô cùng tàn khốc. Đôi mắt căng như muốn lòi ra ngoài. Thất khiếu thì không ngừng ông độc ra máu đen, nhuốm đỏ cả một mảnh sân khấu. Tôi chỉ kịp chạy lại gần vài bước, liền ngây ngốc đứng sững tại chỗ. Cảm nhận được có hai đạo tử khí đang bay ra, đại biểu cho việc hai người này đã tử vong, dù có làm giấy dê chăng nữa cũng không còn tác dụng. Bạch Tiên Bối, Lưu Tư Tỷ, một đoàn sinh viên bổ nhào lên sân khấu, ai nấy tiếng lại lật ngửa thi thể của hai người bọn họ. Tất cả đứng yên. Tôi hét lớn ra lệnh. Mọi người giật mình ngừng lại. Người ở vị trí gần nhất, đầu ngón tay cô ta đất chạm vào gương mặt của Bạch Hiên, chính là một cô gái năm thứ ba xinh đẹp Dẫu rằng là phán hâm mộ của hắn Hắn ta đã chết rồi Nhưng chúng ta lại không biết nguyên nhân gì Khiến đăng yên năng lành Lại lan đúng ra đột tử Cẩn thận có độc Vì không xác định được hai người này chết do bệnh tật Hay là do tà thuật mà bỏ mình Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng Trong chuột này nhất định có điều gì đó Tả môn Như vậy Có khả năng thi thể sẽ sinh ra thi biến Tôi không chắc chắn Bởi vì chưa xác định được trên người bọn họ Tồn tại thi độc hay không? Nếu như có thì độc xâm lấn thân thể, chẳng bao lâu sau thì sẽ thi biến mà đem người trở thành cương thi. Ngay thế tôi cảnh báo, không chừng sẽ có độc. Đám người này quả nhiên giật mình tỉnh táo lại, ai nấy đều không ngẹn mà nhất thời lùi về sau. Mở phong tỏa vị trí này, đồng thời ai đó đi báo cảnh sát đi. Tôi căn dặn phân phó. Người ở đây đều là sinh viên y khoa, đương nhiên đều ý thức được hiện tại cần làm những gì. Sinh viên chưa làm từng khu vực theo khóa, ổn định hàng ngũ quay về vị trí khán đài. Có 10 nam sinh nhanh nhẹn, theo yêu cầu của tôi mau chóng tiến lên xử lý hậu trường. Đã có người gọi điện báo cảnh sát tới. Hiệu trưởng cùng các giáo vụ nhìn hết một màn này, tuyệt không có ai đứng ra ngăn cản. Rõ sao sự tình hôm nay quá là nghiêm trọng. đã thương vong tới 2 nhân mạng. Trước sự chứng kiến của đám đông vây xem xung quanh, không thể nào che giấu nổi. Tất nhiên là giờ chỉ còn cách xử lý theo quy định mà thôi. Hiệu trưởng đánh mất giá hiệu cho đám giáo sư, giảng viên đi tổ chức cũng như làm tâm lý với đám sinh viên có mặt tại hội trường. Trước hết, hướng dẫn cho các sinh viên lần lượt rời khỏi hội trường, lập tức trở về ký túc xá hoặc nơi ở. Trước khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận sau cùng, Hy vọng tất cả sinh viên không truyền bá những tin đồn nhận định vô căn cứ ra bên ngoài. Đường nhân nhắc nhở dân đe, rốt cuộc chỉ cho có lệ. Ái tức thế nghiêm ngặt tuân thủ, vẫn lọt lưới một số sinh viên nhanh tay dùng điện thoại kịp thời chụp lại hiện trường. Không phải nói, cũng đồ hiểu sẽ rất nhanh thôi. Phong vanh nhất định sẽ truyền ra bên ngoài, tin tức khẳng định lên trang nhất. Dù sao thì trường đại học y khoa Tân Thành cũng là một trong những trường đại học đứng đầu cả nước. Dù tình hình trong trường có êm đềm như sóng lặng, thì các phóng viên vẫn nghĩ ra đủ thứ để mà lên bài giật tít cho độc giả. Hướng chỉ là hôm nay xảy ra kinh biến bậc này, đã chết hai người, lại còn là sinh viên ưu tú. Yên tâm là không lâu sau, các đoàn phóng viên sẽ ùn ùn tới cổng trường, hòng khai thác tin tức cho mà xem. Thần sắc của lão hiệu trưởng lúc xám lúc xanh, Nhìn từng đoàn sinh viên lui ra ngoài, song xuôi mới quay đầu đi về phía tôi đang đứng. Tôi vẫn cứ bình thản, yên lặng đứng đợi lão. "Phương Quy, hôm nay biểu hiện của trò rất là tốt." Lão thấp giọng khen tôi một câu. Tôi thâm trầm nhìn lão, liền mỉm cười hỏi ngược lại. "Thưa thầy hiệu trưởng, có vẻ như thầy rất là thương tâm." Trong mắt của lão hiệu trưởng khoảnh khắc này vặn vẹo tia máu. Có báo cơ trên mặt giật giật như là sắp mất khống chế. Nhìn ở khoảng cách gần thế này, tôi cũng đồ hiểu là lúc này Lao Tam đang cố gắng cực ép nội tâm cuồn cuộn như sóng trào. Nhưng chỉ cần là người tỉ mỉ quan sát một chút, cũng sẽ cảm nhận được Lao Tam buồn tới mức chết đi sống lại. Hai người bọn họ chính là những học trò mà Tam Tâm đắc nhất. Hôm nay trước mặt toàn thể đám đông, bọn chúng đột tử không rõ nguyên nhân. người bảo ta làm sao mà chấp nhận cho nổi. Lão viện trưởng vừa nói vừa nở ra một nụ cười khổ. Nguyên do chỉ vì sinh viên của mình chết mà thương tâm thôi sao? Tôi lạnh lùng truy vấn. Lão hiệu trưởng không ngờ thái độ của tôi lại như vậy. Có vẻ lão ta chợt hiểu ra ý tứ trong lời nói của tôi. Sau cặp mắt giãn nua vần đầu kia, hiện lên vài tia phẫn nộ, lão âm trầm đắc. "Phường quy" Đây là môi trường giáo dục. Mọi người ăn nói cho cẩn thận. Ta đã cả một đời cống hiến cho công tác dạy học trồng người, chưa bao giờ làm ra chuyện gì tật đức. Thành giả tự thành, những tin đồn vạch trần có liên quan tới ta trên diễn đàn nhà trường, nếu không phải giả dối không có thật thì chỉ có là những lời vô khống vô căn cứ. Hẳn kẻ tung tin có hồi độ không đoàn chính, muốn chà đạp lên danh dự nhân phẩm chúng ta. Ta nhất định sẽ tìm ra người đã tiêu diệt lên toàn bộ bê bối này, để cho pháp luật nghiêm trị hắn, trả lại sự trong sạch danh dự cho ta, cùng tập thể giảng viên liên đối. Hơn nữa, ngươi thử nhìn xem, ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi chứ? Nếu như không sợ người ngoài chế giễu, phương diện sinh hoạt nam nữ, sức khỏe của ta đã sớm không còn kham nổi nữa. Ngươi hiểu ý ta chứ? Lão vừa biện bạch lại vừa tỏ ra ảo não. Xa xuất tinh thần Càng những câu cuối Thanh âm lại càng bị đè thấp âm điệu đi Nhưng lời nói đó Chỉ có tôi là đủ nghe thấy rõ ràng Tôi vô thức đánh giá trên giới lão ta khoảng ba lần Từ tuần đấy lòng không khỏi muốn nhắc nhở mình Nên tìm hiểu ký đầu đuôi sự thể trước Khi đánh giá bất kỳ ai Hơn nữa Lời nói của lão liên quan tới tôn nghiêm của bậc quân tử Lão viện trường ăn nói thành khẩn đưa ra dẫn chứng bảo đảm tuyên thệ khiến cho độ tin cậy tăng lên rất là nhiều. Hy vọng sự thật đúng như là những gì ngài nói, còn nếu như ngược lại, lời đồn là đúng, chỉ e là ngài già rồi nhưng danh tiếng một đời truy cầu khó mà giữ nổi. Ngài tự giải quyết cho tốt đi. Tôi chỉ lưu lại một câu như vậy rồi quay người đi thẳng ra khỏi hội trường. Từ nơi xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát Cơ quan chức năng có lẽ đã sắp trở tới nơi này rồi. Sau một đêm, trường hỗn loạn thành bơ bằng bong, đã không có biết bao nhiêu lời ra tiếng vào được truyền đi bằng đủ các phương thức khác nhau. Mồm năm miệng 10, chín người mười ý, những tin đồn năm xưa vẫn đã lắng xuống, cũng vì sự tỉnh trí chết người đào lên, trở thành những luận cứ chứng minh cho một luận điểm về thuyết âm mưu. Các sinh viên trong trường đang đổ dồn lòng tin vào một khả năng chính là để che dấu cho những hành vi bế bối của mình. Lão hiệu trưởng cùng trường khoa giải phẫu đã lên kế hoạch cho một vụ giết người giật khẩu. Hai người bọn họ liên thủ lại, âm thầm hạ một loại kịch độc mới nghiên cứu nào đó lên người Bạch Hiên cùng Lưu Nguyệt. Loại độc dược này vô cùng đáng sợ, có thể một chốc một lát thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực của nạn nhân, khiến cho người đó lâm vào tuyệt cảnh, không chống chọi nổi hành vi tự thân mà bộc phát ra tiềm lực to lớn. Những chuyện bình thường cần thời gian rèn luyện, trong khoảng thời gian ngắn có thể dễ dàng hoàn thành. Điển hình nhất chính là khoảnh khắc một đoạn sương cầm trước khi chết kia của Bạch Hiên. Hắn ta đã làm ra cái gọi là phát tán giới hạn của thứ mà ngày nay người ta gọi là bậc thầy piano, có khúc diễn sướng kinh điển trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Còn về phía điệu múa điên cuồng mà Lưu Nguyệt trình diễn trước khi chết, độ khó theo hệ số trong ngành được xếp ở đỉnh của tháp tín điểm. Video ghi lại khoảnh khắc của bọn họ trước khi ra đi được phát tán lên trên mạng. Chỉ trong vòng một đêm, lượt xem đã vượt qua con số 1 tỷ và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ sợ trong mấy ngày nữa thôi, nó có thể phá tan kỷ lục của video có nhiều người xem nhất cả nước. Trong lúc nhất thời, tin tức về đại học y khoa Tân Thành trở thành tiêu điểm được tất cả mọi người chú ý. trên tất cả các phương diện truyền thông, những suy luận nghi vấn âm mưu với nhiều thể loại tiêu đề có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên mạng xã hội. Tiêu biểu nhất là những chủ đề kiểu như là cấu sự không thể tiết lộ giữa người đứng đầu đại học y khoa Tân Thành và nữ sinh viên mỹ mẫu, rằng vậy luôn đứng top 1 tình hành trên các trang báo. Tài liệu đang lưu hành ở diễn đàn nội bộ nhà trường được khui ra và phát tán ra bên ngoài. gây chấn động cả nước. Trong lúc nhất thời, lão hiệu trưởng, cùng giảng viên chủ nhiệm kiêm trưởng khoa giải phẫu trở thành nhân vật bị dày xéo, công kích bởi cộng đồng mạng. Bị săn đón và ảnh hưởng tứ đời sống cá nhân, danh dự cùng tên tuổi tích lũy cả đời, sau một đêm liền ầm ầm sụp đổ. Cho dù không có ai đưa ra bất cứ chứng cứ thuyết phục nào, nhưng truyền thông càng ngày càng điên cuồng, bỏ mặc hết những lý lẽ Bọn họ chỉ cần độc giả, thính giả, khán giả, không phải quan tâm tới đạo lý nhân sinh hay thưởng thức nhà báo làm gì. Chỉ làm sao cho nội dung đăng lên càng đọc càng thấy giận người, thu hút số đông hiệu quả là được. Sang từ ngày thứ hai, kể từ khi xảy ra vụ việc, dưới áp lực của truyền thông, lão hiệu trưởng công giảng viên chủ nhiệm tạm thời bị cách chức. Phó hiệu trưởng tiếp nhận quyền hiệu trưởng làm việc. Vị trí giảng viên chủ nhiệm của chúng tôi được giao cho một vị giáo sư đức cao trọng vọng khác. Về phần pháp y, buổi chiều hôm đó cũng đã cho ra kết quả khám nghiệm tử thi. Hai nạn nhân chết không phải do bị đầu độc, mà là nhồi máu cơ tim dẫn tới đột quỵ. Kết luận vừa mới được đưa ra đã bị vô số lời mắng chửi từ cộng đồng theo dõi. Tất cả mọi người đều bất sắc, cảm thấy sự tình xảy ra không có đơn giản như vậy. Làm gì có ai nghĩ rằng hai người đang điên cuồng đánh đàn cùng với Vũ Đạo lại vỡ tâm mạch. Chợt kể, thời gian tử vong của Bạch Hiên cùng Lữ Nguyệt lại gần như cùng một lúc. Trên đời nào có sự tình gì trùng hợp tới mức như vậy chứ? Sự tình bùng mess quá lớn, trường tôi loạn thành một bầy, chẳng có lớp học nào có thể duy trì bình thường được nữa. Cho nên, cán bộ công tác cùng toàn bộ sinh viên đều được cho nghỉ. Thời gian nghỉ là 3 ngày. Thông báo có nói rằng, sau thời gian này Mọi hoạt động trong trường sẽ tái khởi động lại như bình thường. Trong thời gian nghỉ học, các sinh viên tự do hoạt động, tự chủ sắp xếp thời gian. Đương nhiên, tuy nói nghỉ nhưng vẫn phải hoàn thành bài tập về nhà mà giảng viên đứng lớp giao cho. Có phần nửa sinh viên rời khỏi phạm vi nhà trường, ra ngoài kiếm chỗ ở tạm 3 ngày. Dù sao người chất bất đắc kỳ tử cũng khiến cho bọn họ có chút kiêng kỵ. Không ai biết trước được Lúc mình biết đâu công triều chung số phận thì sao? Chủ yếu nơi sở xuất phát từ việc hai nạn nhân đó chết quá là tảm môn. Không biết người cảm thấy bọn họ do chúng ta. Nhưng nơi đây là đại học y khoa, chờ những kẻ nặc danh đăng bài thảo luận trên diễn đàn nhà trường thì ai dám trực mặt mọi người nhắc tới tâm linh rồi đều bị cán bộ giáo vụ kỷ luật. Ở cổng chính của nhà trường có mấy chục chiếc xe của các nhà đại là nơi đóng quân của các phóng viên cùng tổ quay phim. Bọn họ đều mong muốn trực trực tại chính nơi xảy ra án mạng để có thể trực tiếp moi được thông tin nội bộ trong nhà trường một cách nhanh nhất. Nếu có thể thì tóm được sinh viên từ trong trường ra để kẻ ta đứng lại phỏng vấn, kể rõ ràng rành mạch sự tình. Tình hình như thế diễn ra liên tục, khiến cho đám sinh viên ở công không được mà đi cũng không, không xong, khổ không sao tả xiết. Còn tôi thì không hề rời khỏi khuôn viên trường, mà là âm thầm tìm Vương Tu Lan cùng Quảng Nhung. Truy vấn hai người đó xem, có phải là do hai cô nương này thi pháp làm hại nhân mạng không? Bị hai đứa nhân trung ác vấn suốt nửa ngày, tôi hết cách, chỉ có thể chất vật trở về kết thúc xá. Hai người bọn họ nói cũng có lý. Họ cùng bạn Bạch Hiên Lục Nguyệt, trước kia không thù, ngày nay chẳng oán, không có bất luận lý do gì để mà thi pháp làm hại cả. chỉ là viết xe đồ ở thôn hành thần, khiến tôi vô thức đặt ra toàn bộ hiềm nghi lên người hai nữ nhân này. Nhưng ổn định lại tâm trạng mà cần được suy nghĩ, thời điểm ở thôn hành thần, cả hai người họ đã ra tay, điều đó không thể nghi ngờ, nhưng đều vạch ra danh giới rõ ràng, đó chính là không tùy ý tàn hại nhân mạng. Chức mắt thề truyền kia đã phạm vào giới hạn cuối cùng của bọn họ. Vì thế cho nên, Vương Tu Lan và Quảng Nhung căn bản có lý do để nói rằng Mình không liên quan gì tới vụ này." Lại nói, "Pháp y đã xác định nạn nhân do nhồi máu cơ tim mà chết. Tôi cũng không có cách nào để mà xác định có thực sự bọn họ bị tá tu thi triển tà thuật lên người mình hay không." Trong giai đoạn nhạy cảm thế này mà mình lại đi tìm hai người tu lân, đúng là nông nổi hạ sách. Xem ra, mình vẫn còn quá là bồng bột, tuổi trẻ không dư được bình tĩnh. Đây ra, trước hết phải xem người bị hại đó thực sự bình người khác âm thầm thi thuật hay không. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi bắt đầu lập ra phương án hành động. Theo lý thuyết thể, người đang quyết tức trước cửa sẽ không để ý xương chân ngó nhà hàng xóm. Mà nói cách khác, đấy cũng không phải việc của tôi, cứ kệ nó là được. Dựa theo lý luận này thì tôi không nên giả làm anh hùng mà ra tay. Nhưng mao sơn quỷ môn có quy củ, người học pháp thuật của bản môn Trong phạm vi năng lực cho phép, phải có trách nhiệm tạo phúc cho chúng sinh thay trời hành đạo. Nếu thực sự chết đột ngột do bệnh, đương nhiên là không có quan hệ gì tới tôi. Nhưng nếu như hai người bọn họ thực sự là bị ta tuật hại chết, còn chết ngay ở trước mặt tôi mà tôi lại có năng lực để giúp bọn họ, vậy thì không có lý do gì mà tôi lại đứng ngoài cuộc. Môn quy là như vậy đấy. Tôi cũng không phải là thánh nhân, vốn không muốn xen vào việc của người khác. Thế nhưng đệ tử quỷ môn sau khi nhập môn Sẽ có loại nhiệm vụ này Không thể quanh tay đứng nhìn những vong linh kia Chết oan khóc lóc Còn thở ơ không làm gì cả Được rồi Vậy tôi cứ kiên trì giúp sức mình đi Mặc dù không biết hai người kia có chết hay không Đương nhiên phải biết tự lượng sức mình Nếu như năng lực của tôi có thể giải quyết được Thì phải làm Nhưng nếu mức độ nguy hiểm vượt xa phạm chủ năng lực của mình Thì tôi phải tự hiểu do bản thân phải là cao nhân có bản lĩnh hơn mới giải quyết được. Điều này là yếu tố cốt lõi trong quy tắc của quỷ môn. Tối nay tôi dự định sẽ đến căn phòng số 5 để mà chiêu hồn hỏi chuyện. Người sau khi chết, linh hồn vừa mới rời khỏi thân thể, cho nên rất cực kỳ yếu đuối. Một chút ngoại lực ảnh hưởng đến thôi, cũng có thể khiến cho hồn siêu phách tán. Cho nên lại nói, loại chuyện chiêu hồn này không thể tiến hành khi người vừa mới chết. ít nhất phải đợi hết 1 ngày, ba hồn bảy vía ổn định lại mới có thể tiến hành chiêu hồn. Dựa theo quy tắc của âm tào địa phủ, 99% người sau khi chết đủ 7 ngày mới có thể bị câu hồn sứ giả dẫn vào địa phủ, mà chỉ có một bộ phận nhỏ hồn phách đặc thù vừa mới chết đã bị câu xuống địa phủ, hoặc vì đủ loại nguyên nhân nào đó không có câu hồn sứ giả dẫn đường, tìm không được quỷ môn quan, Chỉ có thể ở lại Dương Thế là một con cô hồn giác quỷ. Tại sao lại có một bộ phận hồn khách nhỏ đặc thù? Trong đó có rất nhiều nguyên nhân, liên quan rất nhiều đến nhân quả. Không thể nói rõ trong giam ba câu được. Tôi cho là âm hồn của người này là âm hồn thuộc phạm chủ bình thường. Cho nên trước mắt vẫn còn ở Dương Thế, chỉ cần thi pháp là có thể chiêu hồn được. Đến khi đó, có chúng ta hay không thì hỏi là biết ngay thôi mà. Thời gian mau chóng trôi qua, tin tức đang lan truyền trên mạng nhưng cũng không ngăn được trọng vặn tối đến. Khi đèn đường được thắp sáng, tôi đi bộ đến nhà ăn. Con người là sắt, cơm là thép, cho dù nửa đêm có làm gì thì hiện tại lớp đầy cái bụng mới là chuyện quan trọng nhất. Còn cháu Thanh Sơn đi theo phía sau tôi, cùng tôi đi tới nhà ăn. Thanh Sơn là một cái bọc cơm, đến giờ ăn thì nó còn tích cực hơn tất cả những người khác. Khi đến cửa nhà ăn, tôi ôm nó lên để tránh cho nó không bị những thằng nhãi không có mắt đâm trúng. Dù sao nó cũng còn quá nhỏ. Con chó nhà người nuôi xấu quá đi, tám muốn dùng chân đạp chết nó ghê. Vừa đi tới cửa nhà ăn, phía sau đã truyền đến một thanh âm hung tợn như vậy. Các bạn học xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh. Tôi cảm thấy sởn sốt bởi vì Giọng điệu này nghe hơi quen thuộc. Tôi quay đầu nhìn lại, đã thấy một nam sinh với dáng người cao lớn, trên đầu còn quấn băng trắng. Vẻ mặt hắn ta lộ ra ngoài băng trắng vô cùng dữ tợn, nhưng trong mắt hắn ta lại hiện ra vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Hắn ta chính là Tề Trang, bá vương của học sinh năm cuối. Hắn ta chỉ vào con chó trong ngực tôi mà nói ra những lời cay nghiệt nhất, nhưng chân của hắn ta lại đang run rẩy, cánh tay cũng đang run rẩy. mà tay kia xem ra đang liều mạng muốn nâng lên để che miệng nhưng không làm được. "Phường Quy, tám muốn vặn đầu ngươi xuống làm bóng để đá." Ánh mắt của hắn ta rõ ràng là đang hết to không muốn nhưng thân thể lại hành động. Trong ống tay áo của hắn ta rơi ra một chiếc bút máy không có nắp. Hắn ta chợt tay cầm lấy, người văng ra nhào về phía tôi. Đầu bút máy rơi lên, không ngăng mà đâm về phía tôi. Các học sinh xung quanh hoảng loạn là hết trong sợ hãi. Đám đông trở nên hỗn loạn mà khi mỗi bút vừa tiếp xúc với yết hầu thì giống như là đang chào hỏi tử thần. Mấy học sinh này chưa bao giờ thấy một cảnh như vậy, không bị dọa mới là lạ. Tôi nhíu mày, ngay lập tức bước sang bên trái một bước. Đầu bút sượt qua cổ tôi, mang theo một luồng gió lạnh. Tôi cũng không ra tay bởi vì tôi đang chờ chờ trong con chó Thanh Sơn. Tôi nâng gối trái lên, hung hăng mà bổ về phía Tề Trăng một cái, vừa vặn đâm vào sườn trái của hắn ta. Đó là vị trí đau đớn nhất trên cơ thể của con người. Một tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, Tề Trăng há miệng phun ra một ngụm máu, phốc một tiếng nặng nề ngã xuống mặt đất. Động tác này quá là mạnh, tay của hắn đau rứt quá không cầm được cây bút, thứ kia thoáng cái đã bị đá văng ra ngoài. Không ai tưởng tượng được cảnh như vậy có thể xảy ra. Cây bút bị hất văng vào khung cửa bên ngoài nhà ăn. Đó chính là khung cửa hợp kim nhôm. Cây bút máy vậy mà cắm sâu vào 3 cm, chỉ còn lại cán bút lắc lư bên ngoài. Sức mạnh này rốt cuộc lớn đến cỡ nào? Một tiếng gầm vang, hắn ta bị đánh vang lên lộn cá chép một vòng. Tôi nhìn thấy sườn quán ta rõ ràng là lõm vào một lỗ. Vị trí của chiếc xương sườn kia đã bị đầu gối đánh gãy Nhưng với tương tích nặng như vậy Mà lại không thể làm cho hắn ta Mất đi năng lực hành động Ngược lại, lực lượng lại càng tăng lên rất là nhiều Hắn ta dùng tốc độ nhanh chóng Nhào về phía tôi Thành Quân Nhi Tôi chỉ có thể thi thầm triệu hồi Trong chốc lát Tề trang thiếu đốt sinh mệnh lực của mình Gái này cũng không phải là người luyện võ như nam cung ức Bản thân hắn ta cũng không biết võ Nhưng tốc độ của Tề Trang trước mắt Lại vô cùng nhanh Còn mạnh hơn một bậc so với Nam Cung ức Chỉ dựa vào lực lượng của tôi Thì không thể nào không chết được hắn ta Âm phong cuốn một cái Thành Quân Nhi xuất hiện Hoàn cảnh xung quanh lập tức tối đen Đây là điều mà Thành Quân Nhi Cố ý làm Vì để che dấu tầm nhìn Của tất cả các camera giám sát xung quanh Tất nhiên là cũng sẽ quên nhũ cả tửa trường Những cảnh tiếp theo sẽ không bị quay lại. Tôi liền lùi về sau vài mét, nhìn thấy thành quân nhi nhào tới phía sau lưng của Tề Trăng, dùng sức đã đem Tề Trăng điên cuồng đè xuống đất. Tôi h่อ hết trong lòng, tà môn quá. Ánh mắt của Tề Trăng biểu thị rất rõ ràng, hắn ta không tự chủ được. Đúng vậy, tôi không hề có ý định công kích Tề Trăng. Hắn ta đã hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể. Nhưng với khoảng cách gần như vậy, Hết lần này tới lần khác, tôi không cảm nhận được âm khí và tả khí. Hành động của anh ta vừa điên cuồng, lại quái quỷ như vậy. Điều này làm cho tôi cảm thấy mê man. Suốt cuộc lực lượng gì mới có thể khiến cho Tề Trang bất thường như vậy được chứ? Bị Thành Quyên Nhi áp chế trên mặt đất, Tề Trang không ngừng gào thét. Lực lượng phóng thích ra tưởng lớp, nhưng không có cách nào lật tung Thành Quyên Nhi được. Dần dần Tề Trang cũng không phát ra tiếng la nữa. mà lẳng lặng nằm ở đó. Tôi cảm giác được tự khí phát ra từ người nọ. Đây lòng cũng đã hiểu rõ. Tề Trang đã thiếu đuốt sinh mệnh lực, hắn ta chết rồi. Thần quân nhi hóa thành một luồng sáng đỏ, chạy về trong lớp bùa. Hoàn cảnh đã sáng lên. Các học sinh lại la hết cho tai. Mắt môi miệng của Tề Trang toàn là máu, đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Bất thình lình nhận thấy cảnh tượng như vậy, các nữ sinh nhát gan sợ đến phát điên. liên tục trốn ra ngoài, vừa khóc vừa gọi mẹ. Cảnh tượng vô cùng hôn loạn, mà cho tôi đứng cách Tề Trăng khoảng 10 mét, không ai có thể mạnh mẽ gắn gấp chuyền này lên người tôi được. Áp chứ Tề Trăng là một nước quỷ, liên quan gì tới tôi chứa?